Điều 61 Không trở thành kẻ thích xem vào chuyện của người khác Bạn có hiểu sự khác nhau giữa kẻ thích xem vào chuyện người khác và người giúp đỡ người khác không? Kẻ thích xem vào chuyện người khác là tiểu ngã, con người giúp người khác là đại ngã nghĩ cho đối phương. Bởi vậy, có khi không ra tai lại là vì tình yêu. Những người cho rằng sự tự tế có thể gây phản tác dụng cần nhìn lại xem liệu có phải họ chưa sống với quan niệm nguyên tắc cá nhân hay không. Ví dụ, tuy rằng tấm lòng của bậc cha mẹ không muốn con mình trở nên đáng thương là quý giá, nhưng chúng ta lại thường thấy câu chuyện là khi suy nghĩ ấy quá mãnh liệt thì bố mẹ lại trở nên cao có, gắt gỏng với con cái. Lý do là vì họ chưa hề nghĩ đến vị trí, cảm xúc cũng như thời điểm của con cái mà chỉ mù quán cho rằng bản thân mình đúng. Giống như giọt nước làm tràn ly, điều gì quá cũng không tốt. Cho dù là tấm lòng cha mẹ đi nữa. Nếu bạn thúc ép con cái quá mức thì bạn sẽ biến thành một kẻ thích xen vào chuyện của người khác. Khi thấy vấn đề của người khác, liền tỏ ý, thể hiện cảm giác chính nghĩa, đẹp đẽ trong lòng mà can thiệp vào việc của người khác. Thì người đó cũng chỉ là một kẻ tộc mạch mà thôi. Mặc dù vợ của cấp trên có hành vi trái với đạo đức xã hội, nhưng nếu bạn đi rêu rao về rõ ràng cô ta ng ngoạia tình đấy bạn chỉ đang giả vờ chính nghĩa mà thôi còn sự thật là bạn muốn phê phán lên ả người đó hoặc có thể là bạn coi nổ bất hạnh của người khác là niềm vui thú của bản thân mình chăng Tuy sự tử tế là biểu hiện của tình yêu không cần đền đáp nhưng nếu là sự tộc mạch thì nó chỉ ẩn chứa cái tôi ích kỷ mà thôi không bao giờ có chuyện Cái tổ ích kỷ đấy có thể gắn kết bạn với hạnh phúc được. Điều 62 Sống cùng năng lực tưởng tượng Có những người đã sử dụng quá nhiều tâm trí của mình cho các mối quan hệ, dẫn đến việc họ cảm thấy thật mệt mỏi. Bởi vì tâm trạng tiểu ngã muốn được người khác thường xuyên nhìn nhận. Nên họ mới cảm thấy như vậy. Nhưng tâm trí vốn không phải để sử dụng, mà là để lưu tâm, để mắt đến xung quanh. Người chu đáo, tinh tế thật sự là người hiểu rằng. Điều quan trọng là đối phương bây giờ đang cần gì. Bản thân mình có thể làm được gì rồi bắt đầu hành động. Tóm lại, để có thể chu đáo, tinh tế rất cần có năng lực tưởng tượng. Chính nhờ có tình yêu đại ngã với đối phương, trong chúng ta luôn tràn đầy năng lực tưởng tượng. Tâm trí chính là năng lượng. Việc sử dụng tâm trí chính là sự lãng phí tâm trí. Hơn nữa, những người thiếu năng lực tưởng tượng kiểu như nếu mình hành xử như thế này thì mọi người sẽ ngửi như thế nào nhỉ? Thường không nhận được sự báo đáp từ người khác. Người cảm thấy ai bị tổn thương Cũng cần phải chú ý, vì chúng ta có thể hiểu rằng chính vì bạn đã từng gây tổn thương cho người khác, nên bạn cũng cảm thấy bị tổn thương. Nếu bạn thiếu mất sự tưởng tượng về khả năng bạn đã gây ra tổn thương cho đối phương bởi những gì bạn nói, sự ảo tưởng rằng bạn luôn là người bị hại, sẽ ngày càng thổi phòng lên, và cuối cùng hình thành bức tranh nói rằng bạn thật bất hạnh. Không chỉ đối với quan hệ nhân sinh, mà cả với những khổ nạn trong cuộc sống đi chăng nữa, hãy dừng việc thăng thở một cách mù quán. Liệu đây có phải là do luật nhân quả không? Liệu đây có phải là do quy luật bức sống không? Những sự tưởng tượng như vậy là rất quan trọng, hay năng lực tưởng tượng bản thân mình nên đọc hỏi điều gì cũng sẽ giúp bạn biến họa thành phúc. điều 63 có dũng cảm để thân thể được nghỉ ngơi khi bạn bận tối mắt tối mũi vì công việc bạn sẽ không còn khoảng trống nào cho tâm trí cả nào là vị công ty việc nhà rồi nuôi dạy con cái gặp ngỡ của mọi người bạn còn phải đi khắp sức khỏe định kỳ đi đến ngân hàng và cơ quan hành chính nữa. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người đang phải làm việc cực lực như thế này. Tuy nhiên, sống theo lịch trình như thế này là một điều cần thiết. Khi bạn làm việc để sống, nếu bạn đánh mất tâm trí mình do quá bận rộn thì mọi việc chính phủ sẽ bị đảo luận hết. Cả tâm trí lẫn thể xác của chúng ta đang phải hoạt động liên tục. Việc ta cảm thấy bực dọc Cáo kỉnh, lẫn buồn trồn, lo lắng, có thể là do thân xác đã quá mệt mỏi. Trước hết, bạn cần có dũng khí để cho bản thân mình được nghỉ ngơi. Mặc dù bạn nói rằng mình rất bận, nhưng không phải bạn đang lãng phí quá nhiều thời gian vào mạng xã hội như Facebook hay sao? Hoặc à, vì mai là ngày nghỉ nên hôm nay bạn đã chơi điện tử đến tận khuya hay sao? Trong cuộc đời này, Thân xác chính là một chiếc xe. Để bạn có thể sống trên đời một cách thuận lợi thì việc quản lý sức khỏe chính là trách nhiệm bản thân bạn. Những người không thể quản lý thời gian sẽ không thể quản lý được cuộc sống. Những người hàng ngày để thời gian trôi qua một cách lười biến thì sẽ có một cuộc đời lôi thôi, luộm thuộm. Hãy cho ngày nghỉ vào trong lịch trình của bạn. Việc quản lý bản thân là rất quan trọng. Bạn cũng đừng quên rằng, thời gian, bạn thư thái, chính là để nuôi dưỡng sức sống cho ngày mai. Điều 64. Bạn làm việc vì ai? Có những người nói rằng vì quan hệ nhân sinh ở công ty rất tệ, không được công nhận sự cố gắng, công việc không thú vị nên bắt dần ý chí muốn làm việc. Tuy nhiên, chỗ làm việc không phải là khu vui chơi giải trí. Nơi làm việc là chỗ bằng sự nỗ lực. Bạn có thể tạo ra một nơi bạn có thể là chính mình. Nơi bạn tìm thấy điều bạn thân bạn muốn làm. Có thể nói đó là nơi bạn tu luyện bản thân. Nhưng nếu nói ngược lại, do cảm xúc còn mê thơ của bạn mà khi bạn không được ban cho hay công nhận mối quan hệ với mọi người ở chỗ làm khiến cho việc đi làm hàng ngày trở nên mệt mỏi và khổ sở. Tuy nhiên, người mà chỉ toàn liệt kê những điều bất mãn với chỗ làm chẳng phải ngay từ đầu, người đó đã thiếu đi tâm trạng biết ơn đối với việc có một công việc để làm hay sao? Hãy cân bằng mặt tích cực và tiêu cực trong cuộc sống. Cũng có người than thở rằng có một gia đình phải chăm lo Vung đắp thật nặng nề. Nhưng trong đời gánh nặng cũng là một yếu tố cần thiết. Nếu bạn cố gắng chỉ vì miếng cơm manh áo của một mình bạn, thì sự cố gắng sẽ có giới hạn. Nhưng chính vì bạn nghĩ đến những người bạn yêu thương mà bạn có thể nhẫn nại với cả những tính khí hay sự việc vô lý để cố gắng hơn nữa. Nếu bạn nghĩ được như vậy, gia đình không còn là gông cùng kìm hãm bạn nữa. Mà là chiếc gậy thần kỳ dành cho bạn. Khi bạn có thể quyết tâm suy nghĩ theo chiều hướng như thế này và dốc lòng cho công việc, chẳng phải mỗi ngày sẽ là sự khởi đầu rực rỡ hay sao? Không chỉ ở riêng gia đình, tiến hành công việc cùng với tâm trạng mong muốn đem lại nụ cười cho tất cả mọi người ở chỗ làm chính là bí quyết để làm việc một cách hăng hái. Điều 65. Hoàn thành nghĩa vụ. Khi tôi hỏi lý do vì sao, mọi người lại phàn nàn về công việc vất vả. Tôi thường nhận được những câu trả lời như: Tôi đã từng xấu hổ tại cuộc họp. Tôi cảm thấy nhục nhã khi phải cúi đầu trước người sếp không có đạo lý. Tuy nhiên, việc xấu hổ hay kể cả cuối đầu cũng là một phần của tiền lương. Tất cả đều là những bài học. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện xảy ra. Cũng có rất nhiều loại người. Ở công ty, bạn vừa có thể học hỏi, lại vừa được nhận lương. Bạn không cảm thấy đó là một điều đáng cảm kích hay sao? Vốn dĩ, những cảm xúc thừa thải trong công việc là vô dụng. Bản thân tôi cũng có lúc hát sai lời khi đang độc diễn trên sân khấu. Nhưng nếu lúc đó tôi bị dao động và trốn chạy thì tôi sẽ hủy hoại toàn bộ sân khấu. Không những thế, tôi còn làm phiền đến những người xung quanh nữa. Bởi vậy, tôi lập tức thay đổi tâm trí mình rằng về đến nhà rồi, hãy hối hận. Và tôi đã dồn hết sức lực hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến cuối cùng. Chính vì chúng ta làm việc để được nhận lương. Nên sứ mệnh của chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngay cả đối với các bà nội trợ cũng vậy. Trước tiên, bạn hãy hoàn thành những công việc ở nhà đã. Những người không làm tròn nhiệm vụ của mình mà chỉ suốt ngày đòi hỏi quyền lợi, thật chẳng khác gì những kẻ bại trận cả. Kết thúc tốt đẹp nghĩa là tất cả đều tốt đẹp. Cho dù có gặp phải khó khăn, phiền phức đi chăng nữa, Nếu kết quả tốt thì bạn hãy tin rằng mình sẽ được đánh giá cao hơn và tiến xa hơn nữa. Điều 66 Hãy có cả công việc bạn thích và công việc bạn phù hợp. Tôi đã bắt gặp nhiều trường hợp, mọi người cứ lơi hoay lang thang trong mê cung mang tên, tôi muốn làm công việc mình thích. Trước hết, lý do là vì bạn sẽ chẳng có thứ gì ăn được nhờ công việc bạn thích cả. Con người muốn sống tốt trên đời này, phải đảm bảo được sự cân bằng giữa công việc bạn thích và công việc bạn phù hợp. Công việc bạn thích và công việc bạn phù hợp là hai khái niệm khác nhau. Công việc bạn thích là niềm vui, sự hân hoang của trái tim. Công việc bạn phù hợp lại là kế sinh nhai mà bạn cung cấp các kỹ năng cho người khác. Bạn phải giữ sự cân bằng giữa hai loại công việc này thật khéo léo. Nhiều khi, con người theo đuổi lý tưởng rằng bạn có thể sống chỉ dựa vào công việc bạn yêu thích, nhưng điều đó chỉ khiến họ trở thành những đứa trẻ lạc lối trong cuộc đời này. Biện pháp cụ thể ở đây phải là làm cả hai loại công việc, công việc bạn thích và công việc bạn phù hợp, giống như hai bánh xe vậy. Nếu chỉ dựa vào công việc bạn thích mà không kiếm ra thu nhập, bạn không thể sống được. Còn nếu bạn chỉ lao vào công việc phù hợp để kiếm tiền, trái tim bạn sẽ không được thỏa mãn. Bạn sẽ hiểu rõ đến nghĩa công việc bạn thích Công việc bạn phù hợp và sống tiếp, hay bạn sẽ tiếp tục những nỗi đau khổ mơ hồ. Đây chính là ngã rẽ định mệnh của cuộc đời. Khi bạn phân chia mục tiêu ở nơi làm việc, không hoàn toàn là mối quan hệ nhân sinh. Mà còn vì nhận tiền lương, thì bạn sẽ giảm bớt được áp lực cuộc sống. Nếu bạn có thể điều khiển hai bánh xe, công việc yêu thích và công việc phù hợp, một cách thuần thuộc. Chuyến xe cuộc đời sẽ trở nên thoải mái hơn nhiều ngoài ra còn một điều tôi muốn nói với các bạn đó là chúng ta có cách để lòng công việc yêu thích vào công việc thích hợp trên cả chuyện tiền lương ta còn có sự chào hỏi tươi cười Tuy nên làm việc không phải là một địa điểm vui vẻ gì nhưng chúng ta có thể biết nó trở thành một địa điểm Tôi vui Điều 67. Chuẩn bị năng lực tự sản xuất. Con người, ai cũng muốn người khác hiểu cho sự nỗ lực của mình. Tuy nhiên, bản thân chúng ta cũng cần bỏ ra công sức, nỗ lực để người khác hiểu được sự nỗ lực của chính mình. Tôi đã từng nhìn thấy nhiều trường hợp thất bại khi bắt đầu sự nghiệp cá nhân. Nhưng đó là vì họ đã đẩy những việc mình muốn làm sang cho khách hàng. Không phải việc làm đủ mọi cách để vừa lòng khách hàng là tốt. Nhưng nếu bạn muốn khách hàng hiểu cho bản thân mình, bạn bắt buộc phải nỗ lực bỏ công, bỏ sức cho điều đó. Vào khoảng như năm 2000, tôi mới được mọi người biết đến rộng rãi. Nhưng tôi đã quen thuộc với việc những nhà ngoại cảm bị những người phản đối, thế giới đối xử tạm bợ Bởi vậy, để xua tan những hình ảnh phóng đại, tôi đã không nhận chức danh nhà ngoại cảm, mà chỉ đơn thuần là cố vấn tâm linh. Tôi đã tự mình tham gia diễn xuất ở trên chương trình truyền hình để tuyên tải mong muốn loại bỏ những diễn xuất dư thừa như nến hay các dòng chữ ngẫu nhiên chạy ngang trong các kế hoạch truy bắt linh hồn. Nếu không có chiến lược như thế này, tôi nghĩ siêu nhiên cũng đã kết thúc trong sự buồn nổ rồi. Trước hết, bạn cần phân tích bản thân, nhìn thấu được nhân tố của mình, rồi tìm phương pháp, phát huy phù hợp với bản thân. Sau đó, bạn cần có suy nghĩ rằng, bạn sẽ gánh vác trách nhiệm là nhà sản xuất. Cho chính bản thân mình nếu bạn có quan điểm tự hiểu mình còn hơn là người khác hiểu mình một lúc nào đó có thể bạn sẽ tìm thấy người khác hiểu mình điều 68 tiếp tục thử thách một cách tích cực so với thời kỳ mọi người chỉ làm việc ở một công ty cho đến lúc về hù hiện nay càng ngày Càng có nhiều người nghĩ đến việc chuyển việc. Mọi người đều muốn chuyển việc để tìm được công việc có điều kiện tốt hơn hoặc ý nghĩa hơn hiện tại. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể nâng cấp bản thân. Thật ra, chuyển việc cũng có chuyển việc tốt và chuyển việc xấu. Tuy mình không có bất mãn gì với công ty hiện tại, nhưng mình muốn phân thắng bại ở chỗ làm mới là suy nghĩ đặc trưng của những người khiển việc tốt. Mặt khác, những người khiển việc xấu thường thu thập những bất bình, bất mãn đối với công ty hiện tại. Sau đó, có những suy nghĩ như tôi không muốn làm việc ở một công ty như thế này nữa và dần dần họ có xu hướng nghĩ đến chuyển việc. Chúng ta có thể nói rằng, chuyển việc tốt là chuyển việc khi đã tốt nghiệp công việc. Còn chuyển việc xấu là chuyển việc chạy trốn. Khi bạn nghĩ đến chuyển việc, bạn cần phải thử tự vấn bản thân xem mình đang chiến đấu để tiến lên phía trước hay là đang bỏ chạy. Với trường hợp quan hệ con người không được tốt, dù hiểu được rằng mình đang bỏ chạy, nhưng bạn vẫn đưa ra kết luận muốn chuyển việc đúng không? Tuy nhiên, khi bạn lựa chọn chạy trốn, những lúc thời kỳ tỉnh của đời người, bước sống của bạn cũng thấp. Ví dụ như thời kỳ bạn đang đi học chẳng hạn, trong khoảng thời gian bước sống thấp, bạn sẽ không thể thu hút những điều tốt đẹp đến với mình. Vừa nỗ lực, vừa để bản thân ở trạng thái động, không ngừng đấu tranh để tiến lên phía trước mới có thể khai phá cuộc đời. Điều 69 Sử dụng đồng tiền sống Những người đang gặp khó khăn về tài chính có thể suy nghĩ tới việc bản thân thiếu hiểu biết về cách sử dụng đồng tiền. Vốn dĩ, cách sử dụng đồng tiền cũng phản ánh chính xác được phẩm chất của một người. Việc một người cảm thấy vui mừng vì vòng tuần hoàng của những đồng tiền do người đó nỗ lực kiếm được tốt lên không phải một việc xấu. Tuy nhiên, người hạn chế tiêu tiền một cách quá mức thì mức độ hào phóng của họ cũng rất thấp. Vậy nên, họ cũng không có khả năng xây vòng đồng tiền sống. Tóm lại, ngay khi tiền bạc trở thành mục đích sống của bạn, đồng tiền đã trở thành thứ đồ dơ bẩn. Đồng tiền cũng giống như nước. Nếu không được lưu thông thì bị ứ động. Nếu chảy nhiều quá thì lại nhanh cạn kiệt. Đối với những đồng tiền chứa đựng năng lượng dơ bẩn, như những ý niệm Hay mong muốn tiêu cực của con người, nếu bạn tích trữ nhiều thì việc để dòng tiền trôi đi vừa phải là rất quan trọng. Nếu bạn sử dụng tiền vì hạnh phúc của ai đó mà không mong chờ sự báo đáp, nó sẽ trở thành việc gieo hạt giống hạnh phúc, giúp bạn kết nối được với sự cân bằng sức mạnh. Không đơn thuần là việc chi tiêu, mà mong bạn hãy sử dụng đồng tiền sống một cách có trách nhiệm. Việc có và sử dụng đồng tiền sống sao cho dòng tiền luôn được lưu thông như dòng nước rốt rách, là vì chính bản thân chúng ta. Vậy nên, việc trang bị cho mình những kiến thức triết học liên quan đến tiền tệ là một việc quan trọng. Nếu vậy, nỗi đau khổ liên quan đến tiền bạc là việc hoàn toàn có thể tránh được từ trước. Điều 70 hoàn trả cuộc sống. Những người than phiền rằng bản thân mình không có may mắn trong chuyện tiền bạc, lại thường có chủ trương suy nghĩ rằng mình chỉ cần đủ ăn, đủ mặt là được rồi. Nhật Bản từ xa xưa đã coi sự xa xỉ là kẻ thù và đề cao đức tính khổ hạnh. Việc quyết tâm sống một cuộc sống giản dị là điều tốt. Nhưng suy nghĩ Chỉ làm việc cho phần của bản thân lại là suy nghĩ tiểu ngã. Người có tính đại ngã sẽ không chỉ tiết kiệm cho đủ phần mình ăn, mà họ sẽ nghĩ rằng họ cần làm việc chăm chỉ để hoàn trả lại cho cuộc đời. Trong thực tế, rất nhiều người, trong số những người thành đạt đã làm như vậy. Ví dụ, họ mời những người thường ngày hay quan tâm giúp đỡ mình, hay tham gia các tổ chức từ thiện. Bạn hãy biết ơn điều kiện của bản thân đã có thể làm được như vậy, và trái tim mang suy nghĩ. Vì người khác mà cống hiến hết mình để nỗ lực sống, sẽ thu hút tiền bạc đến với bạn. Ngoài ra, nếu vì thiếu tiền mà dè sẻn tiền cho những khoản chính, đáng như ma chay, thiếu hỷ đi nữa, việc phát sinh chi phí cho những chỗ khác mà bạn không ngờ tới cũng không phải lợi ích. Khi bạn thực sự cần tiền, tiền sẽ tự quay về với bạn. Đó chính là quy luật đồng tiền. Hãy coi đồng tiền chỉ như một đạo cụ để bạn có thể sống với một tâm hồn phong phú và tâm trạng vui vẻ. Việc bạn lao động vì mục tiêu đó là hoàn toàn đúng đắn. Điều 71 Vứt bỏ tâm trạng, mong nhàn nhã. Mà vẫn kiếm được tiền Đương nhiên, ai trong chúng ta cũng đều ước muốn có tiền. Dù thế nào đi nữa, nếu không có tiền thì ta cũng không còn đồ ăn hay chỗ ở nữa. Tuy nhiên, nếu bạn ôm mộng rằng có thể hưởng lạc, ăn nhàng mà vẫn kiếm được tiền, thì e rằng bạn sẽ nhận phải sự trả thù liên quan đến tiền bạc. Những người mơ tưởng hưởng lạc mà kiếm được tiền thì sẽ thu hút những kẻ lừa đảo bởi chính những suy nghĩ lười nhát của mình. Hơn nữa, ngay cả những người trúng số số cũng không ai trở thành người hạnh phúc cả. Nhiều trường hợp không những rơi vào rắc rối trong mối quan hệ con người mà còn bị chúng ta nói rằng đáng đời những kẻ ăn không ngờ rồi mà lại có tiền. Dù thế nào, định mệnh là những đồng tiền nhàn hạ mà kiếm được sẽ nhanh chóng biến mất. Ví dụ chúng ta thường thấy ở những cửa hàng ăn uống, từ một cửa hàng duy nhất buôn bán phát đạt nên số lượng cửa hàng tăng lên, nhưng kết quả lại là không thể mở rộng được nữa. Phải chăng người chủ quán đã lên kế hoạch rằng, cùng một sự nỗ lực nhưng lại có thể kiếm được gấp mấy lần? Của một đồng, còn một nén. Chỉ có những người luôn hướng về phía trước, cùng ý thức rằng mình phải lao động gấp mấy lần người khác mới có thể đạt được thành công mà thôi. Người xưa cũng từng có câu. Dẫu rằng chí thiểu tai hèn, chịu khó nhẫn nại cũng nên cơ đồ. Tóm lại, chỉ cần bạn hướng với lòng mình sẽ chăm chỉ làm việc liên tục thì đó đã là bước chân đầu tiên đến với hạnh phúc rồi. điều 72 trở thành người chủ của đồng tiền phần lớn những người có khoản vay hay khoản nợ khổng lồ đeo bám thường suy nghĩ rằng chỉ cần có tiền là sẽ được hạnh phúc nhưng nói đúng hơn có tiền chỉ giúp bạn phô trương và tự kêu mà thôi Tóm lại chúng ta thường mặc định trong suy nghĩ rằng không có tiền là điều xấu hổ Nhưng thật ra, việc chúng ta nghèo không phải là điều gì đáng hổ thẹn cả. Mặc dù không có tiền, nhưng lại không dám thú nhận mình, không có, mới là điều đáng phải xấu hổ. Kể cả khi bạn bè rủ chúng ta đi ăn chăng nữa, nếu bạn có thể thông báo rõ ràng rằng tháng này mình hơi cháy túi, thì đã không có những khoản vay không cần thiết rồi. Không nghĩ tới điều kiện của bản thân, mà lại có suy nghĩ. Muốn ở trong những căn biệt thự, nếu vứt bỏ được suy nghĩ phô trương này, thì cũng đâu còn khổ sở phải trả khoản nợ khổng lồ nữa. Tôi cho rằng, người có cảm xúc phức tạp khi không có tiền, lẫn người cảm thấy có ưu thế vì có tiền đều chung một kiểu chủ linh hồn. Chúng ta có thể kết luận rằng, cả hai đều bị đồng tiền chi phối. Không bàn tới việc có hay không có tiền. Những người sống mà chỉ tập trung vào chuyện tiền nông thường bị lừa gạt bởi những câu chuyện hấp dẫn, hoặc đi su nịnh những người giàu có nên rất tù túng. Tuy nhiên, những người ý thức được bản thân mình mới là chủ nhân của đồng tiền lại có thể sống một cuộc sống vô tư, không vụ lợi theo ý muốn của mình. Chúng ta thường nói, uống rượu bia, chứ đừng để rượu bia uống mình. Điều này cũng đúng với cả tiền bạc. Điều 73. Đừng ác cảm với đồng tiền. Nhiều trường hợp, những người không gặp may mắn về tiền bạc thường mang cảm giác tội lỗi đối với đồng tiền. Tuy nhiên, họ lại mang ác cảm và thành kiến với người giàu có. Cũng như việc mong muốn có được tiền bạc không phải điều gì dơ bẩn cả. Có thể nói rằng đó là ý tưởng lệch lạc. Lúc nào cũng vậy, đồng tiền không hề xấu, chỉ có tâm địa của người sử dụng đồng tiền mới là xấu. Bạn không được phép có thành kiến với đồng tiền. Giả dụ như, nếu bạn đóng khung tờ một vạn yên và treo lên trang trí, đó cũng không phải là điều gì quá đáng cả. Còn nếu như bạn cảm thấy điều đó thật dơ bẩn, có nghĩa là bạn đang cảm thấy bản thân chưa lao động đủ. Để xứng đáng với tờ tiền đó nói cách khác việc bạn cảm thấy tội lỗi với tiền bạc thực chất là bạn đang cảm thấy tội lỗi với sự lao động của bản thân mình nếu bạn đổ mồ hôi nước mắt để kiếm được tờ một vạn yên đó việc bạn trang ký nó là niềm tự hào của bạn những người nghĩ được như vậy không dễ dàng tiêu tiền hơn nữa họ còn biết quý trọng đồng tiền chính quan điểm này càng khiến họ thu hút tiền bạc ngoài ra tham muốn tiền bạc một cách mù quán cũng không được bạn hãy xác minh mục tiêu sử dụng đồng tiền cho thứ gì và bạn sẽ thu hút tiền bạc bạn phải luôn khắc sâu vào tâm trí mình rằng đồng tiền chính là sự đền đáp cho quá trình lao động vất vả của bạn điều 74 tiết kiệm tiền Để trả nợ. Mặc dù bản thân chúng ta là sự tồn tại của linh hồn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta cũng coi thường chuyện ở thế giới này được, trừ khi bạn có thể tự cung cấp toàn bộ cuộc sống của mình, còn không thì tiền vẫn là thứ cần thiết. Chúng ta đã kết thúc thời kỳ có thể lạc quan mà nghĩ rằng không có tiền cũng chẳng sao. Không ai nói trước được tương lai sẽ như thế nào. Nên ngay bây giờ, bạn phải nhìn ra những khó khăn, trở ngại của bản thân. Trước hết là cần có tiền tiết kiệm. Nhưng rất nhiều người nói rằng họ không thể tiết kiệm được tiền. Phải chăng vì họ suy nghĩ rằng thứ gì muốn tiêu thì cứ tiêu đi đã. Nếu mà còn dư thì mới tiết kiệm hay sao? Thật ra, tiết kiệm được tiền cần có sự nỗ lực. Hết khả năng của bản thân. Đó là coi như số tiền này chưa từng có và đem đi tiết kiệm. Những người không có tiền tiết kiệm phần lớn đều nói rằng sẽ cố gắng hết sức để sinh sống. Nhưng liệu có đúng như vậy không? Nếu họ tưởng tượng đến lúc bị những người đòi nợ truy đuổi chẳng phải họ sẽ có thể quyết tâm sống và kiềm chế mua quần áo hay là đi xe buýt thay vì taxi hay sao? Ngay mà chúng ta không còn có thể làm việc được nữa, nhất định một lúc nào đó sẽ đến. Hãy tiết kiệm tiền để sẵn sàng trả nợ. Nếu đã chuẩn bị trước rồi, thì bạn sẽ không còn buồn bã âu lo. Việc bạn lập được các khoản tích trữ ngày hôm nay sẽ liên quan trực tiếp với hạnh phúc của bạn trong tương lai. Điều 75 Chia tay trong êm đẹp. Chúng ta vẫn thường nói rằng bản chất của một người được thể hiện rõ nhất vào giây phút chia tay. Ví dụ như khi bạn đời thông báo muốn chia tay, người ngay lập tức ôm chầm để đối phương nói: "Xin đừng bỏ anh, em." Rốt cuộc lại là người có tình yêu bản thân mình quá mạnh, cho dù có đau khổ như nào đi nữa. Những người có suy nghĩ, tôi sẽ làm theo điều đối phương mong muốn, hay chỉ cần đối phương hạnh phúc là được, và chấp nhận chia tay mới là người có tình yêu chân chính. Ngoài ra, trong số những người tự mình lựa chọn phương án chia tay, có những người lại âm mưu biết mất hoặc là giải quyết qua thư điện tử hay mạng xã hội là xong. Tuy việc chia tay là do không còn cách nào khác. Nhưng bạn cần phải gặp trực tiếp đối phương và thẳng thắng kiên đạt tâm tư của mình. Nếu bạn không có sự thành tâm và phân định rạch ròi, bạn sẽ không thể tiến lên bước tiếp theo. Sự rạch ròi ở đây không có nghĩa là cắt đứt một cách dễ dàng, mà là giải quyết, dàn xếp việc chia tay một cách thành tâm thành ý. Khi bạn chuyển việc hay chuyển nhà cũng vậy. Nếu bạn không bằng giao những việc Còn gian dở, mà cứ để mặt vậy rồi nghỉ việc. Hay là cứ để nguyên căn phòng bẩn thiểu rồi chuyển đi. E rằng, theo luật nhân quả, điều đó sẽ cản trở bạn đến với hạnh phúc. Cho dù bạn là người chia tay, hay là người bị chia tay, khi đón nhận kết thúc, sẽ chỉ có một điều bạn nên nghĩ đến. Đó là rời đi, mà không gây một sáu trộn nào cả. Vì một cuộc chia tay em đẹp, Sẽ mời gọi một hạnh phúc khác đến à điều 76 sống theo nhịệt của bản thân có người nói rằng tôi không thể nào thích được bản thân mình nhưng chằng sau sự camm ghét bản thân là tâm hồn các khao tiến lên phía trước tùy vào việc lựa chọn cứ bỏ mặc hiện tại và họ Bỏ cuộc hay tìm cách để khắc phục, mà cuộc đời mỗi con người sẽ khác hẳn nhau. Tuy nhiên, bạn không được phép vội vã, sốt ruột. Bạn cảm thấy sốt ruột là do bạn đã sống một cuộc đời luôn so bì với người khác. Để ý đến người khác để sống chẳng khác gì việc bạn ngồi bên cạnh tay lái cả. Bạn chú ý đến thành công của người khác, rồi lại sao lãng sự chú ý khám phá tìm kiếm hạnh phúc đến mức nhấn ga một cách điên cuồng e rằng sẽ xảy ra tai nạn. Sự so sánh tốt chỉ có khi bạn so sánh bản thân mình trong quá khứ với bản thân ở hiện tại. Chỉ cần bạn tiến bộ hơn một chút so với thời điểm bắt đầu thôi. Dù bạn tiếp tục bước đi với nhịp điệu của mình cũng đã là một điều tuyệt vời. Có những cảnh sắc mà bạn chỉ thấy Khi bạn chạch hướng, cũng có, cũng những con đường, tắt, bạn chỉ tìm thấy khi vừa thông thả bước đi, vừa suy nghĩ, so với việc vội vã lao về phía trước. Hãy khắc sâu vào tâm trí những cảnh sắc mà bạn nhìn thấy từ cửa sổ tâm hồn mình. Nếu bạn có thể tận hưởng cuộc sống của riêng bạn, nhất định cùng với ý niệm biết ơn cuộc đời, cảm giác mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Sẽ sụt sôi trong bạn. Nếu như vậy, bạn sẽ có thể tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Điều 77 Sống sót như loài cỏ dại Có những người, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều lập tức nghĩ rằng bản thân mình thật sự bất hạnh. Chính bởi cách chấp nhận mọi việc mà họ tự làm khổ bản thân. Ví dụ như khi bị so sánh bản thân mình với người khác, cho dù chẳng phải chuyện gì to tác, nhưng một mặt có những người họ cũng chẳng lưu tâm gì. Mặt khác lại có những người không ngừng lo lắng. Kết quả là lòng kêu hãnh quá cao hay sự ngây thơ, trẻ người non dạ chính là nguyên nhân khiến trái tim họ bị tổn thương, gục ngã. Chúng ta có thể nói rằng những người dễ gục ngã, Là những người có linh hồn được nuôi dưỡng trong nhà kính. Chúng ta sống không phải vì chúng ta có giá trị, mà là sự tiếp tục sống của chúng ta có giá trị. Mục tiêu cuộc sống của chúng ta không phải là những thứ như lòng kiêu hãnh, giá trị quan của chủ nghĩa duy vật, hay là điều gì đó có giá trị hay vô giá trị. Nhân sinh là một cuộc hành trình. Sự tích lũy thật nhiều trải nghiệm, cảm xúc mới là giá trị tồn tại của chúng ta. Bạn hãy nhìn đám cỏ dại mà xem. Cho dù mưa dông hay bão táp cũng không dập nát. Thậm chí có lúc bị giẫm đạp, nhưng chúng vẫn tiếp tục sinh tồn với sức sống mãnh liệt. Những trải nghiệm khó khăn chính là để bạn có thể mang sức mạnh rèn luyện linh hồn mình. Linh hồn có khả năng miễn dịch, cũng giống như loài cỏ dại, có thể lại một lần nữa Tiếp tục trưởng thành. Hãy sống như một loài cỏ dại. Đó mới là niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời. Điều 78 Học tập sự thông thái của người đi trước Có nhiều người lạc mất bản thân mình bởi câu hỏi Tôi phải sống như thế nào mới tốt đây? Đó là bởi vì họ chỉ biết làm nô lệ sự tiến hóa. Ngoại trừ tài năng, chúng ta sẽ được cái này thì mất cái kia. Sự cân bằng sức mạnh này chắc chắn là một quy luật. Ví dụ như chúng ta đã mất đi rất nhiều thứ để đánh đổi lấy sự tiện lợi. Khi thư điện tử trở nên phổ biến, các cuộc hội thoại lại trở nên ít đi. Cùng với sự phổ biến của đồ ăn liền, chúng ta lại có nhà thói quen ăn uống lanh mạnh. Những ví dụ như thế này, nếu kể mãi cũng không hết được. Dừng lại tại đây, liệu chúng ta có cần sự tiện lợi đến mức phá hủy môi trường tự nhiên của trái đất hay không? Nếu như chúng ta không nghĩ đến việc học hỏi chế độ ăn uống ngày xưa thì tương lai sẽ đóng lại mất. Trái tim con người cũng giống vậy. Tuy đây là thời đại tốc độ Nhưng người xưa đã có câu, chậm mà chắc. Thời nay, giá trị quan của chủ nghĩa duy vật lan truyền ở khắp mọi nơi. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng, chỉ cần bản thân mình tốt là được. Lý do có câu, ôm cố tri tân, nằm ngay trong ý nghĩa của nó. Câu đó này ẩn dấu sự trí tuệ trong đó. Thông qua việc xem xét lại những tri thức của người đi trước, những ý tưởng mới. Sẽ đến với bạn, nói rộng ra, chắc hẳn bạn đã có thể nhìn thấy cách làm thế nào để sống tốt bây giờ rồi phải không? Điều 79 Khắc phục sang chấn tâm lý Có những người ngay từ đầu đã nhất quyết rằng, tôi không làm được đâu, tuy việc ôm những giấc mơ quá sức mình là hành vi trẻ con nhưng không dám thử thách những điều chắc chắn mình có thể làm được là điều đáng tiếc. Nếu ngay cả bản thân bạn mà cũng suy nghĩ rằng mình chỉ được đến mức này thôi, số phần bạn cũng chỉ dừng đến mức đó. Chúng ta có thể nói rằng người chú ý đến cú sốc tâm lý, đồng thời có trải nghiệm bị tổn thương là người theo chủ nghĩa đề cao kết quả mạnh mẽ. Thông thường, ta có thể thấy người dám đối mặt, Với cuộc sống tràn đầy tự tin, cho dù chẳng có điều gì đảm bảo hay là bằng chứng cho sự tự tin đó cả. Con người không có chút tự tin khi việc không có bằng chứng cho sự tự tin đó là giống nhau. Điều quan trọng không phải là chủ nghĩa đề cao kết quả, mà là suy nghĩ về sự đủ đầy, phong phú của cuộc đời chính mình. Nếu tổn thương tâm lý trong quá khứ trở thành nguyên nhân Khiến bạn không thể cất cao đôi cánh trong cuộc đời, nó thật vô cùng lãng phí. Những trải nghiệm không thuận lợi sẽ tạo ra những bóng đen trong trái tim con người. Tuy nhiên, suy nghĩ chắc chắn lần tới mình cũng thất bại. Chẳng qua là do bạn tự mặc định mà thôi. Chúng ta thà rằng phải trải nghiệm thất bại khắc sâu vào tâm trí đến mức bị sốc tâm lý để lần sau khả năng chúng ta Có thể tiến bộ vượt bậc còn hơn. Tuy nhiên, để làm được như vậy, bạn phải dám nhìn vào vết thương của trái tim, quan sát kỹ càng để có thể đưa ra toa thuốc và phải thực sự chữa trị vết thương đó. Bởi vì bạn chưa từng đánh giá mức độ tổn thương của bản thân, nên bạn mới cảm thấy sợ hãi. Còn nếu bạn bình tĩnh chờ đợi, thì nhất định bạn sẽ có được dũng khí để làm việc đó. Cho dù bạn đã từng trải qua sàng chấn tâm lý như thế nào chăng nữa, nhất định bạn sẽ tìm được cách khắc phục. Điều 80 Sống thận trọng Những người, dù đang tràn trề cả dũng khí lẫn sinh lực, nhưng cuộc đời vẫn trở nên vô nghĩa. Liệu có phải vì họ đang nhìn đời quá nghi thơ hay không? Tuy nói rằng chủ quan là kẻ thù lớn nhất, nhưng trong thế giới này chẳng có công việc gì, chỉ cần hơi hợp mà lại có thể dễ dàng, thuận lợi tiến hành cả. Vậy nên cũng chẳng có ai đáng bị ta coi thường cả. Cơ hội không phải là may mắn. Nếu để trò phi tiêu làm ví dụ, thì cơ hội đến giống như mũi tên ta nắm trong tay vậy. Mũi tên không nhất quyết phải trúng đích. ngược lại Không phải chính vì khả năng trượt là rất cao, nên chúng ta mới trở nên cẩn trọng hơn hay sao? Tục nữ của Nhật có câu Con sông cạn vẫn có thể lội qua chỗ sau Câu này có nghĩa là cũng giống như việc cẩn trọng quyết đoán, kể cả nhân việc nhỏ nhặt Nếu bạn không cẩn trọng, thì bạn có thể bị hụt chân bất cứ lúc nào Tuy nhiên, bình thường khi chúng ta sống quá cảnh giác trước những cạm bẫy thì lại có xu hướng, cản trở, năng lực hành động. Trong quan điểm tâm linh, người chưa hiểu rõ bản thân mình được giải thích là người có thể bị chết đuối dù ở con sông cạn đi chăng nữa. Chỉ cần bạn nắm rõ được khuyết điểm cũng như điểm yếu của bản thân, đào sâu tìm hiểu mọi chuyện với một trái tim khiêm nhường, thì linh hồn bạn sẽ phát ra ánh sáng mạnh mẽ, thu hút vận may và hạnh phúc đến với bạn.